các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kít à, đừng đừng hát lời tôi và nhất là đừng đem ông anh rể của cô ra làm tôi mất hứng. Thế này cô Khanh ạ, tối thứ bảy tới, ông bạn thân của tôi có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Mời toàn người rất thân thôi. Đi party mà chỉ có một mình thì chán lắm. Ừm nếu được cô nhận lời tôi mời cô đi chung với tôi thì quý quá. Thú thật với cô là Tôi còn lỡ khoe với mấy người bạn là tôi quen cô. Không mời được cô thì tụi nó sẽ bảo tôi là thằng nói phét. Công cú nói một hơi thật dài run run thuyết phục Khanh, nhưng nàng chen vào bằng giọng đùa cợt. Ông nói phét thật đấy chứ? Oa nước gì nữa? Ông với tôi chỉ biết nhau chứ có quen nhau bao giờ? Nhưng ngay sau đó, Khanh thở dài và đổi sang giọng vừa nghiêm vừa buồn. Ông công ạ, Nghe ông nói, tôi cũng muốn đi với ông lắm, nhưng ông cũng hiểu cho. Anh chị tôi khó lắm. Vâng, ông nói đúng. Chị Yến thì không đến nổi nào, nhưng anh Tùng thì ông biết đấy, thỉnh thoảng nhớ ông, tôi cũng muốn gọi sang hỏi thăm, nhưng chả dám. Hôm trước gọi ông lần đầu ở phòng giặt. Hôm nay phải ra hiệu kem nói chuyện với ông là ông đủ hiểu rồi. Vâng, nói chuyện còn chả dám. Ông chỉ là đi với ông, nhất là Van dem. Tôi nói ít, chắc ông hiểu nhiều. Mong ông đừng giận nhé. Cung lặng người một chút vì cảm thông nỗi tủ túng của Khanh. Lần đầu tiên chàng nghe được những lời tâm sự sâu xa của nàng, khiến chàng dâng dâng cảm động. Bên kia đầu dây Khanh lại vừa lên tiếng. "Sáng như tôi còn đi học, có khi lại rộng thì giờ hơn." Bây giờ đi làm cả ngày cứ ngồi ở đây ít đi đâu được lắm ông ạ. Anh Tùng đòi mua ô tô, thành ra bảo tôi nghỉ học đi làm. Công ước gàn muốn hét lên, lại vẫn thằng anh rể mắt dạn. Nhưng chàng lại thoáng vui ngay bởi vì Khanh không đi học thì có nghĩa là ngày ngày sẽ không có thằng anh rể kè kè bên cạnh. Tuy vậy, Công vẫn bực bội bảo Khanh Ông em một mồ xe hơi thì ông ấy phải tự kiếm tiền chứ, mắc mớ gì đến cô mà cô phải đi làm. Khanh trở lại, cái thính hồn nhiên cố hữu của nàng và bật cười đáp. <cười> ông nói chuyện hay nhỉ, anh em trong nhà mà ông lại bảo là mắc mớ gì đến tôi là thế nào? Cùng thấy nghẹn trong cổ, chẳng cố rặn lại để hỏi một câu quan trọng. Cô làm ở đâu vậy? À, làm vớ vẩn em mà. Người ta thuê tôi đứng bán kem. Nhàn lắm ông ạ. Mà kem thì cứ việc ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được. Hôm đầu tôi thèm ăn kem quá, ăn nó no cả bụng. <cười> nè, thì ông có thích ăn kem thì hôm nào ra đây tôi biếu ông một cốc. Thích chứ, nhưng chỗ cô làm là chỗ nào mới được chứ? Ngay phố Tàu chứ đâu. Gần nhà lắm. À à, mà quên chưa nói để ông mừng cho chị em tôi. Anh Tùng mua xe rồi, xe mới thích lắm ông ạ. Cả cả tháng này tôi có phải đi xe bus đâu. Sáng nay ông Tùng chở tôi đến, chiều đón về. Nàng đang kể ngon trớn bỗng hoảng hốt kêu nho nhỏ. Có khách vào. Thôi ông nhé. Và nàng buông ngay ống nghe, không kịp để công tử dã và dặn dò vài lời. Buổi tối công đánh liều điện thoại cho khanh tại nhà. Tràng hồi hộp chị sợ người nhấc phone là tùng nhưng may quá chàng gặp Yến. Vừa nghe công giới thiệu, Yến vội reo lên: "A! Ông mục sư. Thưa mục sư, có việc gì không ạ?" Công lúng túng đáp: "Dạ không, tôi tôi muốn nói chuyện với cô Khanh một chút, không biết cô ấy có nhà không chị?" Vợ Tùng lấy làm tiếc: "Thưa mục sư, em tôi đi làm về rồi, nhưng lại phải chạy đi có tí việc." Nhà tôi mới đưa nó đi được độ nửa tiếng thôi. Hay là lát nữa ông mục sư gọi lại được không ạ? Công rất khó chịu và ngượng ngùng khi nghe Yến cứ nhắc đi nhắc lại mãi hai chữ mục sư, nhưng chẳng chẳng biết cải chính thế nào bởi đã lỡ nói dối hôm đến thăm Khanh lần đầu. Chàng bảo Yến. Thôi thôi khỏi chị, nhờ chị nói lại với cô Khanh là tôi hỏi thăm. Chàng gác phone và lại hình dung ra trong trí hình ảnh Khanh tung tăng bên tầng Trần nghĩ đến Yến và tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đàn bà ngu muội đến như vậy, lúc nào cũng để thằng chồng mình đi chơi với em gái. Từ những suy nghĩ ấy, công dần già mệt mỏi và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net